Ồ, oh, lại có thêm một người nữa thiên phú xuất chúng rồi kìa. Đẹp quá, giống thể nữ dáng trần phại. Ôi, ước gì nàng cười với ta một cái thôi thì ta đã thấy đời có giá lắm rồi. Giới đài, nhiều đệ tử Huyền Linh tông hay là đám thiếu niên dự thi thì ngây như phỗng nhìn thiếu nữ áo trắng giống như là tiên nữ đứng trên đài. Hận không thể lập tức thần phục dưới váy của nàng được. Không ngờ lại gặp thêm một người có địa cấp võ mạch nữa, thật là trùng hợp nhỉ. Tiểu Vũ cười nhạt, không quan tâm nữa, hắn đang đợi tới lượt của mình. Đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh đến lượt Liễu Mộng Nghiên. "Thôi, ta lên trước đây." Nàng khẽ quay đầu lại mỉm cười nói với hắn, sau đó bước lên phía đài trên. Mọi người liền bắt đầu bàn tán như là thiếu nữ lúc nãy. "Này, đây không phải là Liễu tiểu thư tại Hỏa Bình thành sao? Nghe nói nàng thật là đẹp, không ngờ khi gặp rồi đúng là hạ mây hoặc lòng người nha." Liễu bộ nhiên đi đến trứng đá, bàn tay mềm mại đặt lên phía bên trên. Chân khí được sót vào trong, vòng sáng bắn ra liên tục 6 vòng. Nàng liền thu tay lại, mỉm cười nhìn sang tên đệ tử ghi chép. Hắn mất hồn một chút, sau đó mới ngớ ra lớn tiếng hô. Rồi, số... số 899, huyền cấp thượng phẩm, thông qua. Liễu bộ nhiên lấy một thẻ bài khác, trong đó ghi chép thông tin của nàng. Sau đó bước xuống phía dưới, nhìn sang hắn có phần lo lắng vì hắn không phải võ giả. Đào Vũ leo lên đài thi, giao thể cho một đệ tử ghi số. Hắn đi tới trước bản đá xanh, hai tay vươn ra ấn vào chứng đá, nhưng mà không có chân khí tuôn ra như lại những người khác. Không biết linh lực có tác dụng với chứng đá này không nữa. Linh lực vận chuyển theo tay của hắn truyền vào trong chứng đá, liền ngay tức khắc, trên chứng đá 12 vệt sáng lóe sáng mạnh một cái, sau đó tắt hẳn. Hắn liền thử lại nhưng mà không có chút phản ứng, thậm chí không xuất hiện một chút ánh sáng nhạt nào. Dầu này đại biểu cho là tiểu vũ không có chút thiên phú võ mạch nào cả. Tiểu Vũ nhẹ lắc đầu thử lại lần nữa, nhưng mà qua mấy chục giây thì vẫn không có phản ứng gì. <cười> không lẽ linh lực của ta làm nó hỏng luôn rồi sao? Hắn thầm cười trong bụng, khi nãy ánh sáng chỉ lóe lên nhanh hơn cả cái chớp mắt liền tắt hẳn, xem ra đã hỏng thật rồi. Lúc này đám thiếu niên xếp hàng chờ đằng sau đã bắt đầu vui sướng khi mà có người gặp họa. Bọn họ gào la cười nhạo. Có mấy đệ tử Huyền Linh Tông chú ý tình hình thi bên này, biểu lộ thiếu kiên nhẫn, ánh mắt đồng tình nhìn Tiểu Vũ. Đệ tử phụ trách ghi số liệu của Tiểu Vũ mất kiên nhẫn quát mắng rục. "Thôi thôi thôi thôi, mau mau mau mau. Đầu tử thối nhà ngươi đừng có chậm gì ra đó. Phía sau còn có bao nhiêu người đang chờ. Nếu không muốn thi thì cút đi, bả nhà nó. Trên phú thế chỉ phải như vậy làm ta tốn thời gian." Tiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn lại chứng đá. Hắn muốn thử lại lần nữa xem kết quả chứng đá một chút. Hắn đang xác định có thật là quả trứng bị hỏng rồi không. Mấy mấy giây qua đi vẫn chẳng có một chút phản ứng nào cả. Đệ tử Huyền Linh Tông ục ịch béo lùn bị Tiểu Vũ chừng mắt nên ôm cục tức, thấy vậy cười lạnh bỏ đá xuống giếng. "Thôi, tổ trai nhỏ nọ xui quá là xui, cái tên phế vật không có võ mạch, cầm cái thẻ bài này của ngươi cút đi." Đệ tử Huyền Linh Tông lột mầm ném thẻ bài cho Tiểu Vũ xuống đất. Tiểu Vũ chờ tay chộp thẻ bài, ngẩng đầu lướt đệ tử Huyền Linh Tông lùn tịt, cười lạnh không nói một tiếng nào. bước xuống phía dưới, lại gần Liễu Mộng Nghiên. Xem qua người làm sao khảo thí được nữa. Hắn cười lạnh trong lòng, quả thật hắn đã làm hư quả trứng đá đó rồi, nên những người phía sau liền không thể kiểm tra được. "Ờ, xin lỗi Trần công tử, ta đã làm phiền đến người rồi." "Không có gì, đây cũng chính là ta muốn như vậy, không cần quan tâm quá làm gì, chỉ là chuyện phiếm mà thôi." Liễu Mộng Nghiên ánh mắt nói với hắn, hắn nạnh cười trừ. Hắn gọi quay lưng rời đi vì phải đến trưa mới có đợt khảo thí tiếp theo. Khi hắn vừa đi, người tiếp theo lên khảo hạch điên không cách nào làm chứng đá phát sáng được. Mọi người ở phía dưới nhanh chóng tống cổ hắn xuống, nhưng 10 người liên tục không cách nào làm chứng đá phát sáng được. Chuyện này liền làm mọi người chú ý tới. Đây, có phải chứng đá phía trên bị hỏng rồi hay không? Trên kia là bạn hữu của ta, rõ ràng là hoàng cấp thượng phẩm võ mạch, tại sao không thể làm nó phát sáng được? Tha cũng như vậy, chuyện này rõ ràng có vấn đề rồi. Mọi người liên tục bàn tán với nhau, mấy trưởng lão phía trên thấy vậy liền lớn tiếng trấn áp, tất cả im lặng cả đi. Để ta xem xét có phải nó bị hỏng rồi không. Lão già áo xám lại gầy ấn thả chân khí vào đó, nhưng chừng đá không chút phản ứng, làm lão chau mày lại. Chuyện này, mọi người thấy vậy nên không biết nói như thế nào. Bình thường công cụ kiểm tra võ mạch rất là hiếm khi hư hỏng, nhưng mà không biết lần này tại sao lại như vậy. Công cụ kiểm tra võ mạch đã bị hỏng. 10 người lúc trước quay lại kiểm tra. Tên trưởng lão giọng trầm ổn lớn tiếng nói, sau đó hai tên đệ tử của Huệ Linh Tông đem ra một chứng đá khác để lên bàn, sau đó rời đi. Mấy tên lúc đầu không có rời đi, khi mà xác nhận công cụ kiểm tra bị hư thì liền vui mừng tiến lên kiểm tra lại. Số 200, Hoàng Ngôn, hoàng cấp trung phẩm, thông qua. Số 350, Ngôn Lồ, hoàng cấp thượng phẩm, thông qua. Sau khi đổi công cụ kiểm tra, mọi người liên tục lên khảo thí bình thường. Có người vui vẻ, có kẻ buồn, thầy phiên nhau rời đi để chuẩn bị cho đợt khảo hạch tiếp theo. Trên đường trở về Liễu gia thì hai người đi song song với nhau, nhưng mà lần này rất ít nói chuyện, mà Liễu Mộng Nhiên cũng không biết nên bắt chuyện với hắn như thế nào. "Ờ, Liễu Quân Nương, ta làm phiền như vậy đủ rồi, bây giờ cũng chuẩn bị rời khỏi thôi." Tiểu Vũ dừng lại một chút, nhìn sang nàng, bất ngờ mở miệng. Hắn cũng không muốn dây dưa ở nơi này quá nhiều. Đời này xác thực không có cái gì đến đưu luyến khả. Nàng nghe hắn nói vậy thì cũng dừng lại, thở dài hỏi: "Vậy khi nào Trần công tử mới rời đi?" "Ta sẽ đi liền." Tiêu Vũ vuốt cảm suy tư một chút rồi nói. Liễu Mộng Nghiên nghe hắn nói như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy mất mát, một cỗ cảm xúc khó nói lên lời. Mỗi lần nàng định nói gì nhưng mà lại thôi. Hắn mặc dù thấy biểu hiện của nàng nhưng mà vẫn giữ im lặng. Trong khai thiên pháp Nước đời này cũng thật là đặc biệt, Tam Man Mát cảm nhận được trong nước có chứa một chút sinh ý thì phải. Đại phú tiến lên tầng 2 ra khỏi tầng kính các, liếc mắt nhìn ra khu thủy nguyên xem xét, nghiên cứu nước ở nơi này. Tầng 1 có thể trồng cây thoải mái mà cây lại sinh trưởng rất là tốt, nhưng mà tầng 2 thì có tác dụng gì đó mà vẫn chưa biết. Hắn muốn nghiên cứu thật kỹ về chiếc tháp này xem có bí mật gì nữa không. Đến chủ sưu phụ hỏi thăm một chút thôi. Tâm niệm vừa động, hắn lướt trên mặt nước nhanh như gió. nhanh chóng bay liên tục trên không. Đây chính là do tác dụng thần kỳ của chiếc tháp mang lại, chủ nhân không cần phải có pháp lực, chỉ cần ở trong đó là được. Bay một hồi, hắn liền thấy một đỉnh phiến nho nhỏ được đặt trên mặt biển. Nó trôi nổi lên trên giống như là một đỉnh phiến này rất là nhẹ, không có một chút trọng lượng nào. Đỉnh phiến này vô cùng đơn sơ, chỉ có dài rộng chừng khoảng 10 thước vuông. Hắn nhìn thấy một lão già đang ngồi trên đó câu cá. Người này không phải ai khác chính là Tháp lão tiên sinh, nhưng hắn lắc đầu cười trừ. trên đây làm gì có cá mà câu, bất quá hắn cũng không hỏi đến chuyện này. Tiến đến bàn đá, hắn tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười lên tiếng: "À sư phụ, người thật là rảnh rỗi nha, lại còn ngồi đây câu cá nữa." "Sao? Hôm nay lại đến tìm ta, có phải gây họa rồi nữa không?" Tam lão tùy ý cười cười nói: "Ê, sư phụ người không nên đổ oan cho con như vậy. Hôm nay con đến là có chuyện muốn thỉnh giáo người đây." Hắn đánh cười khổ, lúc trước đến tìm sư phụ toàn là hắn gây họa. nên lần này sư phụ liền có tâm lý chuẩn bị sẵn, làm hắn khóc không ra nước mắt. Tháp lão không có quay đầu lại mà giọng điệu tùy ý nói, "Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta?" "Sư phụ, nước trong tầng hai này, con cảm thấy nó rất là đặc biệt. Hơn nữa còn cảm nhận được bên trong nước có chứa sinh cơ giảo giạt, không biết nó có tác dụng gì không?" Đại Vũ không vòng vo phò mà trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, đây là chuyện hắn đang thắc mắc, dù sao sư phụ của hắn cũng đã ở nơi này rất là lâu rồi. nên sẽ hiểu biết nhiều hơn hắn. Thì ra là ngươi hỏi chuyện này. Đúng là trong nước có chứa sinh cơ giật giảo nhưng không mạnh lắm. Ngươi thấy tầng một cây cối xanh tươi như vậy là biết tại sao không. Tháp lão cười lớn hỏi ngược lại hắn, lòng hắn có phần lúng túng một chút. Không lẽ là do nước ở đây sao? Hắn là người thông minh nên nghe sư phụ hỏi ngược lại như thế chắc chắn là có liên quan đến nhau. Chuyện này hắn cũng hồi nghi lâu rồi nhưng mà chưa có kết luận. Tam lão thấy hắn tranh trọng nghĩ được như vậy thì không khỏi tán thưởng nói: "Ngươi thì cũng không tệ, đúng vậy, tầng hai này vốn hỗ trợ cho tầng một phía dưới, sinh cơ trong nước rất là tốt, nó được ta gọi là linh lọ. Nếu người thường uống vào sẽ có thể trị một số bệnh, giúp kéo dài tuổi thọ thêm 20 năm." "Thì ra là như vậy, mà sư phụ, con có chuyện muốn cầu người giúp đỡ đây." Hắn đánh giả vờ khóc lóc cầu xin. Tam lão thấy vậy thì suy tư một chút tùy ý nói: "Có chuyện gì cứ nói đi." À, sư phụ à. Nói thật thì hôm nay người trông rất là anh tuấn phong trần. Thật đấy. Khiến con phải ghen tị. Ờ, sư phụ giúp con giải cái pháp thuật của nàng đi. Không cần nhiều chỉ cần biến con lại bình thường là được rồi. Khen sư phụ vài câu sau đó hắn nhanh chóng lái qua chuyện của mình, làm lão xém phì cười. À, lại là cái chuyện này à? Chuyện cổ phu thê các người ta chẳng quản. Bất quá người dám khinh bạc người ta nên bịt như vậy là cũng đáng đời lắm rồi. Tháp lão một tay cầm cần câu, một tay vuốt râu cười khà khà, làm hắn tức đến điên mất. Tốn nước miếng cả buổi mà vẫn không được giúp đỡ, chuyện này làm hắn càng giầu hơn. "Bắt quá, ngươi không cần lo lắng, nha đầu đó cũng không trừng phạt ngươi lâu đâu. Khi ngươi hết niết bàn thì sẽ biến lại thành như cũ mà thôi." Tháp lão thong thêm một câu nữa, làm hắn càng thêm chua xót, vì phải biến thành cái bộ dạng này đến đến khi hết niết bàn. Thời gian thật là quá xa đi, làm sao hắn chịu cho được. Ngồi một lúc thì cũng chán, hắn xoay người lấy tay bục một ít nước, uống thử một ngụm. Khi mà thiên lộ vừa vào miệng, liền truyền đến một cảm giác ngọt dịu vô cùng mát lạnh, làm cho người ta không khỏi say đắm, cảm giác thoải mái đến tận xương tủy làm hắn lâng lâng như là trên chín tầng mây. Thì ra, trà lần trước ta thưởng thức tại phòng Cơ Nguyệt chính là nước từ nơi này pha ra, đúng là rất tuyệt vời. Khi uống thử nước trong tầng hai, hắn liền cảm nhận được mùi vị này khá giống với lần trước hắn cảm nhận được. một mùi vị đặc trưng làm hắn khó quên. Nếu trà bình thường mà pha bằng nước này thì chất lượng cũng sẽ tăng lên nhiều lần. "Già phụ, con phải đi ra ngoài một chút đây." Tháp Lão không có trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục câu cá, mặc dù là chẳng có con cá nào trong này cả. Trong tiểu phòng, Đại Vũ trống không xuất hiện. Hắn đang ngồi trên giường, khi mà chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe tiếng bước chân đi đến. "À, đã tại liệu con nương, lần này tới đây thôi." Chúng ta từ biệt tại đây vậy Tiểu vũ lên tiếng Sau đó bước vào trong phòng gọi đại vũ ra ngoài Cửa vừa mở liền thấy đứa trẻ đang chạy ra Tiểu vũ liền mỉm cười Lấy cái sọt trúc cho đại vũ nhảy vào trong Sau đó cõng trên lưng rời đi Hai người đi ra khỏi liễu ra Nàng cũng đi theo tiến bọn hắn Đến khi mà bóng rắn hai người khuất bóng thì mới rời đi Lần này chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía Tây Không biết sẽ có gì đang chờ đợi đây Tiểu vũ thở dài ngao ngán hỏi Hề hey. Lần này ta ra ngoài cùng ngươi nhưng mà lại thấy quá nhiều phiền phức. Thôi thì ta trở vào trong tháp vậy. Chiếc tháp này ta sẽ chuyển nó sang cho ngươi." Đại Vũ lắc đầu nói. Ban đầu hắn dự định là sẽ không chuyển tháp sang cho phân thân của mình, nhưng mà hiện tại xem ra phải đi vào trong để tránh phiền phức cho phân thân rồi. Phận thân hắn đương nhiên là không có gì phản nàn rồi, có chiếc tháp bên người hắn sẽ thêm an toàn, hạn chế nguy hại đến tính mạng. Trần Vũ triệu hồi Khai Thiên Tháp ra, sau đó chuyển nó vào trong người của phân thân. Vì là cùng một người, một dòng máu, một linh hồn nên việc thay đổi chủ vô cùng đơn giản. Ta vào trong tháp đây, người ở bên ngoài nhớ cẩn thận là được." Đại phu nói xong liền đi vào trong tháp, phân thân đứng bên ngoài mỉm cười. Bây giờ sở trúc đã không còn tác dụng nữa nên hắn cầm lấy sở trúc vứt sang một bên. Bước đi trên đường từ nơi này đi về phía tây, ít người hơn hẳn, số người qua lại cực kỳ thưa thớt. Hắn đánh triệu hồi tiểu bạch ra ngoài. Vừa ra ngoài tiểu bạch liền vui vẻ truyền âm nói: Tử Nhân, lần này ngươi lại muốn đi đâu? À, ngươi cứ đi thẳng theo con đường này là được, cứ tùy ý mà đi, không cần gấp. Tiểu Vũ không gấp gáp một chút nào, tùy tiện nhảy lên lưng của nó, hiện tại hắn vừa đi lịch lãm vừa đi du ngoạn, càng chậm càng tốt. Hắn vừa nói xong liền nghe giọng ủy khuất của Tiểu Bạch truyền lại. Nhưng mà thằn lằn bụng rồi. <cười> Cái con heo này, tối ngày chỉ biết ăn, số ta đúng là khổ mà. Này này này, Ngươi không được đánh đồng ta với mấy con heo thấp kém đó, ta chính là thiên lang đấy." Tiểu Bạch ngước cái đầu lớn của nó lên cao ngạo. "Nó làm sao mà chịu đánh đồng với mấy con vật kia được?" "Rồi rồi rồi rồi, ta biết ngươi là thiên lang được chưa? Ờ bây giờ ngươi đi kiếm đồ ăn đi, ta ở đây đợi ngươi là được, nhớ kiếm nhiều một chút để cất để dành." Tiểu Vũ nhảy xuống khỏi lưng của Tiểu Bạch, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đeo lên cổ của nó, sau đó để cho nó mặc sức mà thỏa thích tìm kiếm đồ ăn. Đương nhiên hắn biết số lượng yêu thú cấp thấp trong tháp đã gần hết, nên lần này để cho nó ăn thỏa thích đi. Tiểu Bạch như là thiểm điện phóng nhanh đi tìm đồ ăn, còn hắn thì đi lại gần gốc cây cổ thụ ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Từng tia linh khí màu vàng độc từ dưới đất bay lên tiến vào trong người quán. Gió khẽ thổi qua làm những chiếc lá khô trên cành cây chậm rãi rơi xuống. Dợi chân người hắn nhưng mà nhanh chóng bị khí nóng làm chúng rơi ra chỗ khác, làm cho lá cây rơi xung quanh hắn thành một hình tròn. Hai canh giờ sau, Tiểu Bạch liền mang khuôn mặt hí hừng chạy lại. Hắn liền mở mắt ra mỉm cười nói: "Ăn đủ rồi chứ?" Nhìn thấy cái bụng phình to của nó, là hắn biết là đã có thu hoạch bội thu rồi, làm sao mà không tìm được thức ăn cơ chứ. "Ha <cười> ha, lần này là ta may mắn tìm được cái chuồng lôi dê, ta liền nhảy vào đó ăn thoải mái, cảm giác thật là sung sướng." "Hả?" Song người lại đi vào chuồng của người ta ăn trộn. "Đúng là ngươi to xác nhưng não chỉ bằng hạt nhãn thôi mà." Hắn đánh mạnh vào cái đầu vành cao kiêu ngạo của tiểu Bạch và mắng một trận. Nếu nó làm như vậy thì những người dân kia sẽ rất là khổ cực. Chuyện này hắn không muốn thấy, lần này chính là hắn đã phá hoại người ta rồi. Thôi được rồi, giờ ngươi dẫn ta đến chỗ người vừa ăn, ta lại đó để cho người ta, vậy sao không được làm như vậy, nếu không ta sẽ bỏ đói người một ngày đấy. À thì ạ, tại chủ nhân không nói sớm, ta nào có biết, chỉ thấy thức ăn là ta nhà vào là một chuyến thôi. Lỗ to nhất là chủ nhân ngươi mới đúng. "Tại sao lại đổ lỗi cho ta?" Trên đường đi, hắn cùng với Tiểu Bạch cách nhau. Chuyện này làm hắn vô cùng đau đầu, giết rồi hắn không biết là chủ hay nó là chủ nữa. "Ôi ông trời ơi, ta có làm gì sai mà lại gặp chuyện như vậy? Số thú ta nuôi đã chết hết cả rồi, lấy gì mà nuôi vợ nuôi con đây." Từ phía xa liền truyền vọng lại giọng người khổ sở khóc lóc. Hắn liền biết đây chính là chủ nhân của chuồng dây kia rồi. Tiến về phía trước nhanh một chút đi. Tiểu Vũ giao lệnh cho Tiểu Bạch chạy nhanh đến phía trước, liền thấy một người trung niên tầm khoảng 40, da ngăm đen quần áo chấp vá tại nhiều nơi. Thấy cảnh tượng người trung niên quỳ xuống đất khóc làm hắn khó chịu vô cùng. "Không, xin đừng giết ta. Nhà ta còn con nhỏ vợ ốm cần chăm sóc." Người trung niên thấy một người thiếu niên cưỡi thiên lang đi lại thì không khỏi sợ hãi, không ngừng cầu xin tha cho. Thấy vậy Tiểu Vũ nhảy xuống, kiệu nó không nên lại gần nếu không sẽ dọa chết người thường. "À, vị đại thúc này không cần sợ hãi." Ta đến đây là để trả nợ số thú đã bị Thiên Lang ăn mất. Đây là 10000 kim tệ, xem như là số tiền ta bồi thường cho tổn thất của đại thúc. Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, tay lấy ra túi kim tệ đưa đến trước mặt của trung niên kia, giọng có lỗi mà nói. Người trung niên e dè không dám đưa tay nhận, nhưng mà vẫn cố hỏi lại. Hiện tại gia đình hắn chỉ còn số dế này để dựa vào, hiện tại không còn xem như là cả nhà sẽ chích. Ờ, thật, thật sự là trả cho ta sao? Thật sự đấy. Đây chính là lỗi của ta, đã không quản kỹ yêu thú của mình, ta tại đây xin lỗi thúc thúc phải. Thấy người trung niên còn nhát, thì hắn liền dúi túi kim tệ vào tay người trung niên, sau đó mỉm cười đi lại chỗ Tiểu Bạch, nhảy lên lưng nó, sau đó rời đi. À, thật đúng là gợi tốt bạc, cảm tạ, cảm tạ. Hắn đi được một khúc xa liền có tiếng hô vọng lại, liền mỉm cười sờ sờ đầu Tiểu Bạch nói: "Chúng ta lên đường thôi." Trên đường đi bất quá cũng không có chuyện gì làm phiền nên hắn và Tiểu Bạch vô cùng thoải mái. Lâu lâu cũng phải cỗ xe ngựa chạy ngang, mấy con ngựa thấy Tiểu Bạch thì không khỏi túm giò không dám đi đến gần. Mỗi lần như vậy, hắn đành để cho Tiểu Bạch chạy vào sát mép đường để nhường đường cho mấy cỗ xe ngựa đi ngang. "Hờ chủ nhân, trong lối rỉa kia cũng có con người sao?" Tiểu Bạch truyền âm nói. "Ít người là nơi nào?" Tiểu Vũ rốt cảm suy si tư, hắn đang suy nghĩ mình đã đưa nó đến nơi nào chứ, làm sao hắn không nhớ được. thì là cái nơi vô cùng rộng lớn mà chủ nhân mang ta vào đấy. Ta thấy trong đó có người, là một nữ nhân mà. Nhưng mà ta thấy nàng đi dạo, định giao hù dọa một chút, đánh nàng cho vui thì bị nàng búng tay một phát, ta liền bay hơn 10 ngàn dặm, khiến cho thân thể còn ê ẩm tới giờ mà tới giờ vẫn phát sợ. Ngay tiểu bạch nói như vậy, tiểu vũ nhảy dựng lên, hướng về phía cái đầu cao ngạo của tiểu bạch mà đánh một cึก. Tiểu bạch ủy khuất a, nó cũng không biết làm sao lại chọc tức chủ nhân rồi. Nó rõ ràng là người bị hại cơ mà. Đánh, đánh cái đầu nhà ngươi chưa đánh Đó là lão bà của ta đấy Ta còn không dám đánh mà ngươi lại to gan bằng cọp rồi Ngươi đúng là không biết sống chết Cũng may là nàng biết ta có thú sủng Nên mới nhẹ tay Nếu không là ngươi đi chuyển kiếp rồi đấy Hắn giờ khóc giờ cười Nàng là người mà hắn yêu thương Hơn nữa thực lực là hơn hắn không thể so sánh được Đánh nàng sao Cho tiền hắn cũng không dám đánh Chỉ mới là thả dê mà đã bị thảm rồi Đánh xong chắc là nàng lập mộ cho hắn luôn quá quả vậy nghe chủ nhân tôn kính của mình nói như vậy nhất thời không khỏi ngạt nhiên, nhưng mà lúc sau thì cái não bé tí của nó hoạt động trở lại, liền suy nghĩ tới chuyện đó. Hả? Lão vào của chủ nhân mạnh vậy sao? Nhưng chủ nhân dám cưỡi nàng vậy? Hay, thực lực của nàng thật là mạnh nha. Mà cũng đúng thôi, chỉ một cái búng tay mà đánh ta văng xa như vậy. Mà may quá, về sau gặp nàng ta chạy trước vậy, ta không ngu tới mức lại đó kiếm ăn để bị ăn hành đâu. À ờ, ta cũng không ngờ ngươi khôn như vậy. Lúc trước ta cứ tưởng ngươi với heo là một. Tiểu Bạch vô cùng cạn lời với chủ nhân của mình, nó không ngờ tới trước tới giờ hắn so sánh mình với con heo thấp kém kia, làm nó tức xì khói mà không dám làm gì. Sau khi Tiểu Vũ cùng với Tiểu Bạch nghỉ ngơi 2 canh giờ, lại tiếp tục lên đường. Hắn nằm ở trên người của Tiểu, tiểu Bạch, tùy ý để cho nó chạy như điên. Nếu là bình thường, ai cũng có cảm giác bộ dạng như vậy xem nhà đang nghỉ ngơi hết sức thoải mái, nhất định là đang vô cùng sung sướng. Nhưng mà hôm nay Tiểu Vũ lại không có bộ dạng vui vẻ gì. Tráng qua là vẻ mặt không biết làm sao, vì trên đường đi hắn. Nếu như là bình thường thì ai cũng có cảm giác bộ dạng như vậy xem như là đang nghỉ ngơi hết sức là thoải mái, nhất định là đang vô cùng sung sướng. Nhưng mà hôm nay tiểu phu lại không có bộ dạng vui vẻ gì. Tráng qua là vẻ mặt không biết phải làm sao thôi, bởi vì trên đường đi hắn gặp toàn cây và cây. Lâu lâu gặp yêu thú cấp thấp đi ra ngoài kiếm ăn, mà nó cảm nhận được lang vương liền nhấn nút biến, bốc khói ngay tại chỗ. Mà nơi này so với sơn mạch đến không có nhiều thú cấp cao, tối đa chỉ là D cấp hoặc là mạnh thú mà thôi. Do không có chuyện gì làm, lúc trên đường đi hắn ngồi trên lưng tiểu Bạch đa phần là tu luyện. Hiện tại hắn cũng đã cảm nhận được mình sắp đột phá đến Nguyên khí hậu kỳ rồi. Do không có chuyện gì làm, lúc trên đường đi hắn ngồi trên lưng tiểu Bạch đa phần là tu luyện. Hiện tại hắn cũng đã cảm nhận được mình sắp đột phá đến luyện khí hậu kỳ rồi, chỉ thiếu một chút là được. Chuyện này chỉ là thời gian. Hắn đoán chừng khoảng 2 3 ngày nữa là đột phá, nên hắn không vội mà chậm rãi củng cố lại tu vi trước, có được nền móng vững chắc lên cao sẽ không bị dao động. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai ngày sau rốt cuộc cũng tới, như hắn đã dự đoán trước, quả nhiên hôm nay hắn có cảm giác sắp đột phá, nên hắn phải tìm một nơi an tĩnh. "Chúng ta vào bên trong tháp một chút, ta đang có dấu hiệu đột phá rồi." Tiểu Vũ hưng phấn với Tiểu Bạch nói, chuyện này hắn đã chờ rất là lâu, hôm nay cuối cùng cũng đột phá. Hắn nhảy xuống, sau đó thu tiểu bạch vào bên trong, tiếp đến hắn cũng tiến vào trong tháp. Chỉ có trong đó thì mới gọi là an toàn, bên ngoài nếu không may gặp người phá đám thì xem như là xong. Cầm một quả tẩy tuỳ đan trên tay, trầm ngâm một chút, tiểu Vũ liền nuốt nó vào. Sau đó lại ngồi xếp bằng luyện hóa đan dược chuẩn bị tiến hành phá vỡ xiển xích của luyện khí trung kỳ. Có thể thấy trên đỉnh đầu của hắn bây giờ là một làn khói trắng bốc lên, kinh mạch không ngừng vận chuyển linh lực thúc đẩy chuyển hóa linh khí. Đột nhiên một tiếng oanh lớn trong người truyền ra như là tiếng rồng ngâm phại. Sóng xung kích đánh sang bốn phương tám hướng, làm cho lá cây cùng với đất cát bay ra tứ tung. Nhưng khi lớp bụi bay lại gần hắn thì bị một tầng ngăn cách không cho tiếp cận. Cuối cùng cũng thành công đột phá, cảm giác thật là thoải mái. Lần này thì tốt rồi, đan dược cũng đã dùng hết, hưu dược điền thì cũng không còn linh thảo để luyện đan nữa, xem ra lần này phải tìm thêm rồi. Hưng phấn sau quá trình đột phá, hắn liền ra khỏi tháp. lôi đầu tiểu bạch ra ngoài. Nó nhìn hắn một chút, cảm thấy điều khác thường trên người hắn liền truyền âm nói: "Chúc mừng chủ nhân đã đột phá." "À thì cũng thường thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, đường phía trước còn dài lắm." Tiểu Vũ nhảy lên lưng tiểu bạch, nó nằm thẳng phía trước mà chạy. Đi chừng khoảng một ngày nữa là sẽ tới thôn Tiền Trang, từ thôn đi chừng khoảng một ngày đường nữa là tới Hoang Mạc rồi. Tiểu Vũ lấy địa đồ ra xem xét. Hắn đang có dự định sẽ dừng chân ở thôn đó một chút để chuẩn bị vài thứ đi xuyên hoang mạc. Từ nhỏ tới giờ hắn chưa từng đi qua hoang mạc bao giờ, nghe thôi cũng đã hưng phấn. Tiểu Bạch nghe vậy liền truyền âm hỏi: "Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi hả chủ nhân?" "À đúng vậy. Đến đó ta cho ngươi ăn phải mái, không cần phải đi săn giết làm cái gì." Hắn phút có cảm mỉm cười, lần này xem ra là sắp đi xuyên hoang mạc làm hắn vô cùng hỷ hừng. "Hôm nay ông trời dường như là phá lệ cao hứng." Mặt trời đã lên cao từ sớm, gió rét trở nên dịu dàng đến không ngờ. Tại thôn Tiền Trang ngày hôm nay giống như là những ngày thường vậy, mọi người thức từ sớm ra ngoài chân thả, việc ai nấy làm vô cùng vui vẻ. Bỗng dưng có một tiếng kèn to rõ ràng tiến vào lỗ tai mọi người, không đợi mọi người hoàn hồn thì lại một tiếng kèn lớn nữa bay đến. Mọi người đứng lên, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Ở đỉnh núi phía đông có thể thấy được rất nhiều bóng người ẩn hiện chớp lên. Tiếng kèn to rõ kéo dài. một tiếng nối tiếp một tiếng. Đây không phải là tiếng kèn chúc mừng mà là cảnh báo có địch tập kích. Ui rồi, có kẻ địch tập kích. Nhiếp Vân phóng ở trên cao nhìn ra, mày rậm nhíu lại, tức thời la lớn. Thanh niên trai tráng lập tức cầm vũ khí, tập hợp tại chỗ trưởng thôn. Lão nhân, nữ nhân cùng với tiểu hài tử tìm nơi ẩn trốn. Ở thôn Tiền Trang, Nhiếp Vân có uy tín không thua kém gì trưởng thôn, lời hắn nói nhiều lúc ngay cả trưởng thôn cũng phải nghe theo. Vừa dứt lời không khí trở nên khẩn trương. Đám người giống như là nồi lẩu bị ném vào hòn đá nước bắn ra tung tóe. Có tiếng trẻ nhỏ vô số khóc ở giữa đám hỗn loạn, tiếng la sắc nhọn của nữ nhân cùng với tiếng hô khẩn trương của nam nhân. Song qua anh không ngừng thấp thoáng nghe được tiếng nữ nhân cùng với hai tử kêu khóc, còn nghe được tiếng vó ngựa, tiếng bò dê kêu gào cùng với cả tiếng chạy dồn dập. Thậm chí còn nghe được tiếng quát gióng của nam nhân. Mấy mấy năm qua thì thôn không bị kẻ địch xâm lấn, nhưng hôm nay lại là lần thứ hai gặp tập kích. Những nam nhân trai tráng trong thôn cầm vũ khí lên chạy về phía trước ngăn cản nhóm thổ phỉ, còn những người khác thì tìm chỗ ẩn nấp. Một khắc sau thì một loạt âm thanh chạy hỗn độn mạnh mẽ tiến vào lỗ tai, càng ngày càng gần, rõ ràng chính là hướng trâu bò chạy đến. "Hey, không nghĩ nơi này còn nhiều trâu bò béo tốt đến như vậy. Ông trưởng đội trưởng, lỡ bên cạnh còn có rất nhiều dê sữa nữa." Hai luồng âm thanh nam nhân tràn đầy kinh hỉ. "Mang những con trâu cùng với dê béo tốt nhất mang đi." Tiếng nam nhân lỗ mãng cao giọng ra lệnh. "Sát đội trưởng." Sau câu trả lời ngắn gọn là tiếng châu kêu ôn tồn hòa với lẫn tiếng dê trầm thấp. "Đội trưởng, chọn được rất nhiều dê châu." Lần này thanh âm bẩm báo không giống như người trước đó, chắc là binh sĩ khác. "Cả người mang trở về trước đi, số còn lại theo ta tới nơi khác tìm xem." Giọng nam thô lỗ đầy khoái trí mà cười nói, khẳng định là vẫn còn tìm được nhiều đồ tốt hơn. "Tằng hào, người người cái gì ở đó?" Giọng nam vô đá rời đi, cao giọng hét lên. Tiếng chó sủa ngao ngao ngao, gâu, wow, háu. Wow. Tiếng sủa giống như là tiếng sấm ở bên ngoài bức tường đối diện cùng với tiếng móng vuốt cào bới, yêu thế hoàn toàn áp đảo làm đám trâu trong lều rối loạn. Mãnh thú kia kiếu giác xem ra không tệ. Chó tìm độc đã được huấn luyện chuyên môn nhưng tuyệt đối có thể hơn chó thường rất là nhiều. Tiếng cười lộ mãng tản độc vang lên. Nhìn phản ứng của Tàng Ngao, trong bức tường kia hẳn có đấu thú sổ đầu vật gì đó. Hai người các người nhanh chân đạp ra để nhìn xem cho ta. Dạ, đội trưởng. Hai tiếng bước chân một trước một sau vang lên, dần dần tới gần vách tường. Những người dân núp ở vách tường vô cùng sợ hãi không khỏi run rẩy. Đong đong đong. Bên ngoài bức tường đối diện vang lên âm thanh nặng nề mạnh mẽ, cả vách tường đều rung chuyển. 1, 2, 3, chạy. Bỗng có một tiếng hét thật là lớn phát ra từ phía sau bức tường. Bốn năm người trong đó có cả nam lẫn nữ. Mọi người nhanh nhảu chạy nhảy toán loạn. "Chạy à, mau bắt bọn chúng lại cho ta, nhớ là không được giết, phải bắt sống." Tên thủ lĩnh cười lạnh ra lệnh, lập tức những tên khác liền thi hành mệnh lệnh. Mấy tên khác liền nhanh chóng bắt được người. <cười> nữ nhân này chẳng những giàu hoạt như hồ ly, chạy trốn cũng nhẹ nhàng như là linh dương. Một tên thổ phỉ bắt được một nữ nhân, thanh đại đao sáng loáng chèn vào bên hông của nàng. Chờ lưng truyền đến giọng nam thô mãng, mang theo vài phần ý cười tán nhẫn. Ngươi im cho ta. Nếu không phải là vương hạ lạnh, tất cả tú binh phải bắt sống, bây giờ ta liền làm thịt ngươi rồi đấy. Cổ áo sau bị bàn tay to lắm nấy, thân thể nằm úp sắp bị kéo lên không trung. Nàng nhìn thấy khuôn mặt tục tằng ngăm đen mà lộ ra nụ cười dữ tợn. U, mặt thật là bẩn. Thật là một cái nữ nhân lôi thôi. Ngụy nghi ngờ là một tên mặc áo giáp, hắn mở miệng nhai răng cười trong mắt tràn ngập tàn nhẫn chán ghét cùng với đùa cợt. Hắn đưa tay qua nữ nhân đã sợ tới mức đần độn. tới cho hai cấp dưới không kiện nhẫn quát mang đi đi. Gia đội trưởng. Tất cả trâu và dê sữa khỏe mạnh đều bị dắt đi, tài sản bị cướp đoạt, rất nhiều thôn dân ẩn trốn cũng bị tìm thấy. Hơn 100 con dâu cùng với dê sữa bị kéo tới bãi cỏ xa xa. Có mấy binh sĩ mặc giáp, tay nắm trường thương cùng với hơn 10 con tà ngao canh giữ. Những người này chính là thổ phỉ nhưng lại được huấn luyện như là binh lính. Những người này được trung nguyên đế quốc huấn luyện để đi sang các phương triều khác tiến hành cướp đoạt. sau đó sẽ trở về đế quốc để ăn chiếu với nhau. Chuyện này thì những phương triều đương nhiên là biết nhưng mà không làm gì được vì thực lực có hạn mà cũng không thể chống lại đế quốc như vậy. Giải thích tàng ngao là chó săn đã được tập luyện. Rất nhiều thôn dân bị giam giữ ở một khoảnh bãi cỏ. Bên cạnh bãi đất trống trơn hơn 10 bước là một tốp các kỵ binh tay nắm trường thương đứng thành một hàng. Phía trước kỵ binh là một hàng các binh sĩ giáp da rắc theo đại đao. Tất cả đều nhanh nhẹn dụng mãnh tản bảo. nan tỏa ra sát khí, tầm cộng ức trường quá khoảng gần trăm người. Mọi người xung quanh yên lặng co quắp mà ngồi xổm quẩn tròn lại, trong đôi mắt khép nửa đều tràn ngập một sự sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Thẫn thờ cùng với bi thương hiện rõ trên mặt bọn họ, nhìn không rõ ra một chút sức sống. Ở giữa bãi đất trống chính là nơi giam giữ các nữ nhân trẻ tuổi. Bên phải là lão nhân cùng với hài tử. Mấy chục hài tử quẩn tròn lại bên cạnh các người của lão nhân. con mắt nhỏ nhọn nhăn nớt hoàn toàn mất đi sự hoạt bát sáng láng vốn có, đầu mắt trong veo đầy sự hoảng sợ. Có binh sĩ cầm roi dài màu đen qua lại tuần tra giữa các tổ binh. Mỗi khi chỗ nào có vang lên tiếng khóc nức nở cùng với cây dối, roi, roi da liền vung lên pha một tiếng tàn độc. Tiếng kiềm nén đi thảm cùng với tiếng quát lớn của binh sĩ đồng thời vang lên. Phía trước 7-8 thước có 3 kỵ binh đặc biệt gây chú ý. Ở giữa có một con ngựa trắng trên lưng đặt yên ngựa có hoa văn hoa sen màu vàng. Ngồi bên trên đó là một thượng sư mặc áo ngũ hành, đội đội mũ ngũ hành màu vàng. Hai con ngựa nâu đứng hai bên trái phải, trên lưng đặt yên ngựa da mềm bao bởi gấm màu xanh. Ngồi trên là hai nam nhân trẻ tuổi mặc áo giáp, trên đầu là mũ sắt cắm đuôi bò ở bên ngoài. Tại chỗ trán được hàm đá không tước, vỏ đại đao đeo bên hông cũng được hàm đá. Thân hình hai người đều vạm vỡ nhanh nhẹn dũng mãnh. Làn da đen hồng, ngũ quan sâu sắc kiên cường, sự mạnh mẽ cùng với sát khí quanh thân cường thịnh hơn những binh sĩ mặc giáp thường rất là nhiều, rõ ràng đây là những tướng lãnh cấp cao. Cống Giát Kỵ Lĩnh, không biết phương khi nào sẽ trở về. Thượng sư Trung Điên hai tay tạo thành hình tròn lễ phép hỏi nam nhân mặc áo giáp bên trái. Khuôn mặt nam nhân được gọi là Cống Giát Kỵ Lĩnh có chút thô kệch hơn nam nhân phía bên phải, ngũ giác cũng được khảm nhiều hơn một viên đá khổng tước. Nghe xong câu hỏi thì tầm mắt sắc bén đang nhìn đỉnh đối phía đông di chuyển về hướng thực sư, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng muốt. Vương San bắn đến tận hứng, tự nhiên sẽ trở về thôi. Kính xin thượng sư yên tâm. Phương chắc chắn sẽ dâng lên pháo vương tế phẩm tốt nhất. Thượng sư đặt câu hỏi cũng cười cười gật đầu không nói thêm gì, cùng với hai kỵ lính nhìn về phía đông. Hắn là Lạt Ma khúc bàn, phụ trách các hoạt động thờ cúng của pháp vương. Nếu làm hỏng việc, làm cho pháp vương nổi giận, chính là trọng tội không thể khoan dung. Đột nhiên ở đỉnh núi xa xa ở phía đông xuất hiện bóng người đông nghìn nghịt cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc. Lúc đầu âm vang lên như là sấm rền, chốc lát liền giống như là tiếng gõ của trăm ngàn chiếc trống đại, âm thanh thúc dục lòng người dậy vào tâm trí. Thời gian qua giống như là đã thật lâu vậy, cũng giống như mới chỉ trong chớp mắt. Tiếng vó ngựa dồn dập từ nhỏ thành lớn, lại từ lớn biến thành nhỏ cuối cùng dừng lại. Bên trái, tiếng bước chân nặng nề không ngừng Sau đó là tiếng binh sĩ quát mắng cùng với tiếng roi da xé không khí phát ra. Ở bãi đất trống bên trái có mấy trăm thanh niên trai tráng bị đầy vào đó, hai tay bọn họ đều bị dây thừng trói ở phía sau lưng. Đại đa số nam nhân trên thân còn mặc giáp mỏng, có mấy nam nhân mặc giáp dài, trên trán thân mình còn in nhuộm máu vết đỏ sậm loang lổ. "Vâng, đã săn bắn tận hứng sao?" Trong đoàn người hỗn độn có tiếng nam nhân ở phía trước cung kính hỏi han. "Đúng vậy." Hiện tại anh ấy đang đi đến đây Có lẽ một chút nữa là sẽ tới nơi thôi Đáp lại là tiếng nam nhân chẩm mạnh Mang theo đầy từ tính Trong giọng điệu lạnh lùng cưng rắn Thoảng qua ý cười khó nói lên lời Chứ bỏ tế phẩm ra Còn có thể bắt được một chút ít tù binh Cũng có thể nói là không quá mức nhảm chán Thanh âm chẩm mạnh như là tiếng tàng ngao rồn nén gào rú Giọng điệu lạnh lùng cưng rắn Thoảng qua ý cười kia Chính là của người thông lĩnh cao nhất của đội kỵ binh Lão nhân đứng đầy trên đồng cỏ trống, Tiêu Hải Tử cùng với lão nhân cũng có rất nhiều người, không phải là người trong thôn Tiền Trang. Đỗ Đệ hiểu rằng đội quân này đã tập kích không chỉ thôn Tiền Trang thôi đâu. Cướp đoạt tài sản, bắt cóc nữ nhân, bắt giữ lão nhân cùng với Tiêu Hải Tử, giam cầm thanh niên trai tráng làm tù binh. Hành vi này cùng với cường đạo đại gian đại ác. Chỉ có điều là một tên trùng thổ phỉ cũng có thể tạo ra được một kỵ binh nhìn người nhanh nhẹn uy dũng lại nghiêm chỉnh đến như vậy, tại sao? chỉ có thể là đế quốc mà thôi. Chẳng phó ngựa tuy đã dừng lại nhưng mà sát khí giá lạnh xung quanh so với lúc trước thì không biết nồng đậm hơn gấp mấy trăm lần. Xung quanh hơn phân nửa nhóm kỵ binh đã vây quanh nơi này chật chội như đàn liem cối. Đừng nói là người chỉ sợ ngay cả con rùa, con bò thì cũng không thể trốn thoát được. Đứng đầu là một người mặc giáp hoa văn, đôi giày da màu đen đế bằng có thêu hoa văn sư tử. Cạnh bên ống dài cao đến đầu gối được khâu vào hai hàng đinh bạc. Phím ép ống được hàm một hàng đá lục tung nhĩ cùng với chỉ vàng. Bên ngoài ống dày cùng với cả ống quần có dính nhiều vết máu. Bên ngoài áo bảo mẫu đỏ thẫm là áo giáp màu đen. Ánh sáng đen lạnh lẽo, nồng đậm mùi máu tanh. Hướng tầm mắt lên trên có thể thấy đại đao đeo bên trái thắt lưng. Vỏ đại đao màu ô kim được bao quanh bởi bông hoa sen 16 cánh cổ lên. Trung tâm của bông sen tinh xảo tuyệt luân kia chính là một hình đầu lâu trắng xám trông rất là sống động. Mỗi một ánh mắt của đầu lâu đều được khảm ngọc bích, phản chiếu rực rỡ dưới ánh mặt trời, trong sự sa hoa lộ ra sự cổ quái thần bí, dường như là muốn tỏa ra sát khí ma quỷ chàm thiên diệt địa, cắn nuốt linh hồn. Chỉ có thể yên lặng không ngừng ngắm nhìn thanh đao, giống như là muốn nhìn xuyên qua vỏ vào bên trong để thấy được lưỡi đao nhuốm máu, nhìn thấy vị trí hắc ám ở sâu trong ánh mắt ngọc bích của hình đầu lâu đó. Giánh tới phẩm tới đây. Giọng nam có phải là Cường Đạo Vương hờ hững nói. Tân Bảnh Vương. Sau tiếng cung kính là tiếng quát lớn nghiêm nghị cùng với một loạt tiếng bước chân nặng nề hỗn độn. "Ta liều mạng với các ngươi." Bỗng nhiên một tiếng giống dặn thê lương đến xé rách cổ họng phá vỡ không gian. Một nam nhân trẻ nhanh nhẹn mặc giáp xa hai tay bị chó như sư tử bị thương mãnh liệt lao tới tên lính binh lính kia. Nhưng mà chỉ thấy nam nhân binh lính mặc giáp kia không tránh không né, chỉ vung cánh tay trái lên nhẹ nhàng, giống như là đổi đi rồi bỏ đắng ghét, tựa như phe phải cảnh liễu mà vung lên vậy. Một cái đầu người bay lên cao, một khối thân hình ngang thản suy sụp rồi ngã xuống, máu tươi như là suối mà phun đầy trời. Wow! Cùng với tiếng thú gầm sung sướng, một đoạn phân ảnh mạnh mẽ tao nhã cấp tốc nhảy lao ra, đem chiếc lẩu lâu ở giữa không trung rơi xuống ngập ở trong miệng, rồi sau đó lập tức quay về chỗ cũ, giống như đang hưởng thụ một miếng thịt tròn ngon miệng mà gặm, cắn liếm ăn vậy. Wow wow! Lại là âm thanh thú rú lên sung sướng hưng phấn. Thân hình khổng lồ trên mặt đất kia bị vài bóng thú chạy tới vây quanh. Tứ khác, từng thú gầm gừ trầm thấp vui thích, tiếng răng nhọn xé rách thịt nhấm nuốt không ngừng chui vào trong tai. Hôm nay cái đầu gặm cắn chính là một con báo tuyết khỏe mạnh. Vây lấy cắn xé thân thể cũng là một con báo tuyết khỏe mạnh cùng với ba con ngao tạng màu bạc thân hình khổng lồ như là con lừa. Một cái bóng khổng lồ màu nâu kêu lên the lương rồi từ trên không trung đáp xuống, mổ lấy một miếng thịt rồi bay lên nóc nhà. Trên nóc nhà còn có một bóng đen kiêu ngạo âm trầm đang đứng đó. Ở tháng Nguyên giọng lớn như vậy lại có dịp may mắn tận mắt thấy một màn tẩu binh lâm vào yên lặng tử vong, kiềm nén tiếng khóc nức nở, tất cả dêm gì thống khổ trong đầu phút chốc đều biến mất. Sức mạnh phải lớn tới cỡ nào thì mới có thể nhẹ nhàng vung tay lên thì đã làm cho một thanh niên khỏe mạnh đầu bay ra ngoài được cơ chứ. Phải tàn nhẫn lạnh khốc đến thế nào thì mới có thể làm ra loại hành vi giết người hủy xác khủng bố như vậy. Xác chết kia đầm đìa xương cốt trắng dư thiết Báo tuyết cùng với ngạo tạng cắn thật là nhanh. Tiên kên thì thường thức thịt sắt chết, không thứ nào là không khiêu chiến giới hạ tần kinh cả. Nhưng mà những thứ đó còn không phải là điều đáng sợ nhất, làm cho người ta kinh hãi hơn chính là nam nhân nhẹ nhàng mà kho tay trái lên. Thân hình mặc giáp cao ngoài hai thước so với nam nhân cao nguyên bình thường thì có vẻ phá lệ dũng mãnh, da thịt một màu đồng cổ, nổi bật lên một màu đỏ sẫm đặc biệt của người cao nguyên. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng Bên dưới màu đen thô sạm là đôi mắt nâu uy nghiêm sắc bén, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chó mũi hơi câu xuống, sống mũi thẳng tắp như là sống đao. Đường môi rõ ràng, cánh môi dày không hiện lên hấp dẫn, ngược lại lộ ra sự ác liệt cùng với tuyệt tình kiêu ngạo. Chiếc cằm trẻ càng tăng làm tăng thêm sự cứng rắn nam tính. Hắn không đội mũ, mái tóc xoăn nâu đậm xóa hỗn độn rối tung trên vai, nhưng mà hai bên tết mấy bím tóc nhỏ tinh tế, dùng mấy vòng khuyên bạc khắc hình đầu lâu khảm ngọc bích tinh xảo buộc lại. tay trái không giống như là nam nhân thảo nguyên bình thường, đeo một cái khuyên tai thật là to, mà là mang một viên hồng ngọc cỡ hạt đậu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên giới toàn thân hắn chỉ có duy nhất đồ trang sức màu đỏ kia, giống như là một nốt ruồi đỏ son vậy. Hàn Đức Trừng khoảng đã 20, chân tùy ý mà đứng tại chỗ lại giống như là đỉnh thiên đạp địa, sừng sững không thể lay động. Toàn thân ngoài sự uy nghiêm cao quý không thể xâm phạm, còn tràn đầy sát khí máu tanh làm cho người ta phải sợ hãi. Nam nhân trẻ trước mặt này càng nhìn càng không giống người mà giống một cầm thú. Một kẻ khoác lên mình da người là cầm thú quái vật do ác điều dũng mãnh thú dung hợp mà thành. Làm cho người ta sợ hãi chính là cổ khí thế uy nghiêm cao quý này, người tàn bạo hơn cả cầm thú. Hai mươi mấy người tù binh sợ hãi bị binh sĩ áp giải đến trước mặt cổ cách vương, bị ép quỳ xuống. Họ sợ hãi tới mức chân tê liệt, nhũn xuống ngã trên mặt đất. Trong số họ có nam có nữ. Cổ áo mặc trên người so với người dân bình thường thì hoa lệ lộng lẫy hơn một chút. Mỗi người đều đang run rẩy co rúm, khuôn mặt tràn đầy sợ kinh sợ, không có một chút phản kháng nào, hiển nhiên đã bị nỗi sợ hãi mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ tâm hồn. Hốc bàn lật ba, những tể phẩm này đều là đồ quý tộc đấy. Cổ cách vương lạnh nhạt nói với Thượng thư trung niên, tay chỉ vào những tù binh đang quỳ dưới chân. Đa tạ vương đã quan tâm, thần tin rằng pháp vương nhất định sẽ rất là vừa lòng. Sắc mặt Khúc Bản Lạt Ma vui mừng. Quý tộc là tế phẩm thượng đẳng, không dễ dàng kiếm được. Phần lớn tể lễ đều chỉ có thể sử dụng nô lệ hạ đẳng cùng với tầng lớp bình dân làm tế phẩm. Cũng chỉ có vương là con của thiên thần cường đại mới có thể thường xuyên cung cấp tế phẩm thượng đẳng thôi. Cổ cách vương cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ tay, một đội binh sĩ tay cầm dụng cụ bằng bạc tiến đến. Dụng cụ lớn nhỏ không giống nhau, hình dạng không đồng nhất, đại khái chia ra làm vại bạc, hộp bạc và bình bạc. Thượng sư, mời ngươi thuật lại những thế phẩm mà pháp vương đã yêu cầu. Cống Giác Kỵ Lĩnh đứng bên phải cổ cách vương tiến lên một bước, xoay lại cung kính hành lễ với cả Khúc Bản Lạt Ma. Khúc Bản Lạt Ma lấy ra một cuộn lụa đỏ thêu kim tuyến vàng từ trong túi bên hông, thành kính mở ra, chảo dài thanh âm đọc ra những điều làm cho người ta phải sợ hãi. 15 đầu người, 10 đôi mắt người, 12 chiếc lưỡi người, 20 quả tim người, 18 bộ ruột người. Năm bộ da người, ba bình máu người, bảy khối thịt mông người, sáu cặp bình quý, 11 đóa hoa sen. Gió lạnh tiến vào từ cái miệng há lớn làm cho cổ họng cứng đờ của người phía dưới càng thêm căng cứng. Bọn họ nghĩ hẳn lỗ thay mình có vấn đề, bằng không tại sao lại nghe được những thứ khủng khiếp như vậy. Nhưng không để cho bọn họ tiếp tục hoài nghi, những hình ảnh cực kỳ bi thảm đã hiện ra trước mắt. Chỉ thấy binh sĩ bắt toàn bộ tù binh xếp thành thư thế quỳ mọ xuống, không phân biệt nam nữ. Rồng sau gầm cắt bỏ toàn bộ quần áo trên người của bọn họ, làm lộ ra cơ thể trần trụi. Bên kia, mấy mấy binh sĩ dùng chân đạp lên thắt lưng tù binh nam, buộc họ phải áp ngực xuống mặt đất. Trong tay mỗi người đều cầm một cái móc sắt có xích dài ba tấc, một tay mở ra mông tù nhân, một tay đâm móc vào hậu môn. Móc sắt màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh, nháy mắt biến mất trong hậu môn của tù nhân. Những binh sĩ hơi di chuyển tay, sau đó dần dần đổi lại. Móc bên trong lập tức kéo ra vách duyệt mềm mại. A! Nhưng mà bàn chân to rõ mở trên đưng giống như là tảng đá lớn ngàn cân ép bọn họ không thể động đậy. Những binh sĩ này nắm dây thừng, cổ tay hướng ra phía ngoài, móc sắt đi vào trong trực tràng mang theo một phần ruột đứt dính máu phá họng môn bà ra. Bọn họ ném đi móc sắt, dùng tay không để cầm đầu ruột rồi lôi ra, thủ pháp thành thạo và rút ra bên ngoài. Một bộ ruột hồng hồng trắng trắng quấn quện không dứt từ trong hậu môn đi ra, chỗ to chỗ nhỏ. Một cái rút ra một đoạn, tù binh liền gào thét thống khổ to một tiếng. Hai tay binh sĩ luân phiên kéo, khiến tù binh đau đớn gào thét không dứt. Ở phía bên kia chỉ hơn 10 người binh sĩ đem bảy tám nữ tù binh đá ngửa mặt lên. Một binh sĩ đứng phía trước, tách hai đùi nữ tù binh đặt dựa sát đầu, khiến cho phần mông cao cao nhấc lên. Binh sĩ đứng ở giữa hai chân, năm ngón tay đen thô khép lại, như là chảy sắt đâm vào chỗ đó mềm mại của nữ nhân. Trâu lúc nữa nhân kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế và phun ra máu tươi. Hai cánh tay cường kiện kia vẫn không ngừng xâm nhập. Một lát sau giống như là tóm được thứ gì đó, sau đó kéo một cái. Cánh tay dính đầy máu tươi uốn lượn dần dần từ trong chỗ đó rút ra và cuối cùng lộ ra bàn tay nắm chặt lại. Trong bàn tay máu chảy đầm đìa là một màng thịt tròn màu đỏ chói mắt. Phía dưới màng thịt tròn là một búi thịt đầy nếp uốn, giống như là giòt tươi dính đầy máu. Đây đúng là bộ phận sinh dục của phụ nữ bị lộ ra trọn vẹn. Tiếp đó, binh sĩ mặt không đổi sắc rút dao căm ra, cắt đứt bộ phận sinh dục nữ lộ ra bên ngoài, lại giống như là quấn túi nước da châu vậy, xếp bộ phận kia quay trở về nguyên trạng. Binh sĩ phụ trách giữ chân tù binh vuông ra, rút dao căm hướng đôi cao nhất trước ngực cắt một đường. Ánh dao chớp một cái, cặp nhũ hoa bị cắt rời khỏi cơ thể, trên ngực lưu lại hai âm miệng vết thương lớn hình số 8. Giao cằm không ngừng giao động, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu ra màu máu đỏ sầm. Mắt tù binh thì bị khuét, đầu lưỡi thì bị rút, trái tim thì bị móc, đầu bị chặt bò. Đao nhọn sắc, cắt ngang qua đầu người để lại một lỗ hồng. Làn da thì bị chóc, lộ ra thân thể màu đỏ còn đang dãy lên. Một đám những thứ gọi là tế phẩm được bỏ vào trong các dụng cụ bạc khác nhau theo thứ tự. Thỉnh thoảng binh sĩ còn đổ vào trong dụng cụ dung dịch nước trong suốt màu lục nhạt không biết tên. Sống sao? Thân thể bị rút ruột, cắt nhũ hoa, móc tim lột da, rút lưỡi trận đầu kia từng là người sống hay sao. Cảnh tượng đó cực kỳ huyết tinh khủng bố, biến thái hung tàn trước mắt, tầm nhìn tràn ngập màu đỏ. Một khắc này thì bọn họ cảm nhận được sự tê lương thống khổ như là ngang ngỗng bị bóc ruột, khi sống bị lấy não, yêu nai bị cắt sừng, gấu sống bị rút mật. Mùi máu tươi người nồng đậm tỏa ra khắp trong gió, máu quần quật chảy nhuộm đỏ sẫm cả mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết khi mà chết liên tục vang lên. Âm thanh chói tai như là muốn xé thủng bầu trời. Nơi đây nghiêm nhiên trở thành một bức tranh địa ngục khủng khiếp. Mà vị vương cao lớn đứng ở giữa mặt lại không hề đổi sắc, thậm chí trên mặt còn hiện ra một tia mỉm cười thong thức. Không chỉ hắn, tên Thượng Sư kia, tướng lãnh này và tất cả binh sĩ đều không lộ ra một chút kinh sợ nào, không có một chút biến sắc, giống như là những người bọn họ chém giết kia không phải là người, đối với chúng những người này chỉ là súc sinh thấp kém. Cầm thú, đúng vậy. Đây chính là một đám cầm thú, à không, cầm thú chân chính giết chóc chỉ vì muốn no bụng, còn bọn họ là một đám cầm thú nhưng mà cũng chẳng bằng, là đám quái vật tanh máu không có nửa phần nhân tính. Người không phải người mà chính là súc vật bị giết, chính xác là so với súc vật bị giết thì còn thê thảm hơn. À... Nữ nhân đứng phía xa nhìn đột nhiên ôm lấy đầu giống như là phát điên vậy, lồng lộn rú lên. Xẹt. Minh sĩ tuần tra rút đại đao bên hông chém xuống. Đầu nữ nhân nhanh như chớp rơi xuống, ngũ quan vặn vẹo phủ đầy sự sợ hãi cực độ. Thân mình không đầu ngã xuống, máu tanh nồng không ngừng chảy ra từ chỗ bị chặt. Mặt cỏ nháy mắt nhuẽ màu đỏ thẫm. Phía sau lại vang lên tiếng hét sợ hãi, liền lại là một cái đầu người lăn xuống đất. Mọi người không ai là khỏi kinh hoàng, tất cả đều bịt miệng lại không dám phát ra tiếng, nếu không bọn cầm thú này sẽ giết bọn họ không đương tay. Đây có phải ác mộng không? Là ác mộng khủng khiếp nhất. Mọi người chỉ mong cơn ác mộng này hãy mau mau trôi qua mà thôi. Chủ nhân, phía trước có mùi máu tanh rất là nồng nặc, có vẻ như đang chém giết rất là nhiều. Tiểu Bạch Nhân tính hóa thần sắc hưng phấn mà nói, nó thân chinh là yêu thú đương nhiên là chuyện máu tanh này đối với nó không thành vấn đề, hơn nữa làm cho nó có chút kích thích. Hả? Máu tanh sao? Ngươi đi nhanh về phía trước xem thử một chút đi, chắc bọn họ đang tế lễ gì đó thôi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, bình thường người dân thường bắt con này con kia để tế lễ lung tung. Khi nghe Tiểu Bạch nói như vậy thì hắn cho rằng những người dân kia đang làm tế lễ. Một người một sói nhanh chóng chạy lại gần thôn Tiền Trang. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, từ xa xa nhìn lại, trước mắt là một mảnh hoang tàn. Đằng xa còn trông thấy một đám người mặc giáp vây quanh đám người bên trong đó. Phế bên trên còn có những thân thể màu đỏ hình người trông như là vừa bị đột ra, làm cho người khác không khỏi tê dại cả da đầu. Xem ra có chuyện lớn rồi, chúng ta tiến gần về phía đó xem đi. Tiểu Vũ ra lệnh, Tiểu Bạch không dám chần chừ liền nhanh chóng tiến lại gần, vì nó thấy phía trước có rất nhiều mãnh thú, xem ra lần này nó được ăn thoải mái, không cần lo lắng chuyện đói bụng nữa rồi. Bẩm vương, trong số tế phẩm cống cho pháp vương còn thiếu một cái đầu người. Một tên binh sĩ phụ trách kiểm kê liền chạy lại bẩm báo. Trái tim mọi người co rút đột nhiên dừng lại, tiếp đó lại đập mãnh liệt. Báo Phía trước có một người một thú đang tiến lại, hình dạng có vẻ là yêu thú, nhưng mà khoảng cách quá xa không thể xác định được cấp độ yêu thú. Một tên binh sĩ khác chạy lại và trong quỳ một chân xuống bẩm báo. Cổ Cách Vương nghe vậy thì không khỏi nhíu mày lại, hắn đang nghi ngờ không lẽ mình đã bỏ sót một người nào sao. "Cống rát kỵ lính, ngươi đến bắt tên đó lại đi, dùng đấu tên đó bù vào số lượng đi." "Dạ." Vương đợi một chút. Cổ cách vương lạnh lùng lên tiếng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn về phía đó. Cống rát kỵ lính cùng với binh sĩ kia nghe vậy liền nhanh chóng tiến về phía một người một thú. Những người dân trong thôn nghe vậy, liền không khỏi nói may mắn, xem ra lần này bọn họ thoát được một kiếp rồi, nhưng chỉ tội cho thiếu niên kia đã chết thay cho bọn họ mà thôi. Lúc này tiểu phú cùng với tiểu bạch tiến lại gần, thấy cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, khóe mắt không khỏi co giật vài cái, liền nhào xuống phía dưới nôn lấy luôn đẻ. Chừng khoảng vài giây sau hắn mới trấn tỉnh lại từ trong tinh thần Tiểu Bạch Có phải người đã nhìn nhầm xuống địa ngục rồi không Hắn không nhìn được Mà vỗ lên đầu của Tiểu Bạch Mắng cho một trận Hắn thật sự là không ngờ rằng trên đời lại có chuyện ác độc như vậy xảy ra Nơi đây không khác gì địa ngục trần gian cả Ờ Làm gì có đâu Ta y theo hướng người chỉ mà đi nên không có nhầm lẫn đâu Mà chủ nhân Bọn phía trước hình như là có định ý với chúng ta thì phải Tiểu Bạch thật là yêu thú nên rất là mẫn cảm với những thứ này. Nên nó đưa tin tức này cho hắn, nhưng nó không có một chút sợ hãi nào mà trái lại nhìn những người kia như là những cái đùi gà biết đi vậy. <cười> chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ mà thôi, chỉ là đám tôm tép không đáng quan tâm. Cái ta quan tâm là tên cầm đầu đang thi thỉ à. Tiểu Phố hừ lạnh một tiếng nói, nhảy lên lưng của Tiểu Bạch, ngước đầu nhìn về phía trước đánh giá đối phương. Liền thấy một nhóm người hơn 10 người đang đi tới, mỗi người đều dẫn theo một cái đầu chó săn. Gâu gâu gâu ằn ằn ằn. Tiếng chó săn tàng ngao vang lên nhưng lại không dám đi về phía trước. Bọn người kia lại gần thấy Lăng Vương đều không khỏi lạnh người. Bọn hắn không ngờ thú cưới lại là yêu thú, mà còn lại không phải là yêu thú cấp thấp, mà ít nhất cũng từ tam cấp trở lên nhưng đã được vung ra lệnh nên cống dắt kỳ lính đón tiếng nói. Mau lấy đầu tên đó lột cho vương, chỉ là một đầu con tam cấp yêu thú mà thôi. Chúng ta ở đây có rất nhiều người, không sợ không bắt được. Một tên lính nghe thế thì dẫn đầu, Cầm theo trường thương la lớn chạy lại, đâm thẳng vào người Tẩu Bạch. Không đợi hắn phản phó, Tẩu Bạch liền nhảy sang một bên, há cái miệng to lớn như là cái chậu của mình, cắn nát đầu đối phương, nhai nhai vài cái rồi phun ra. "Ê, thật là khó ăn, không ngon một tí nào." Tẩu Bạch lẩm bẩm cau nhau với hắn làm hắn phì cười. Cắn nát đầu người ta rồi mà nói không ngon. Tên kia ở trên đường súng hoàng tuyền ngay phải chắc lại chết thêm bàn nữa mất. Mấy tên binh sĩ khác thấy vậy thì không khỏi đứng sững lại. Còn đám mạnh thú thằng ngo kia thì càng run lẩy bẩy khi mà thấy ông tổ của mình. Lấy đầu ta sao? Các ngươi còn chưa có đủ bản lĩnh đó đâu. Chuyện này là do các ngươi làm sao? Hắn chỉ tay về phía trước, đoán 89 phần 10 là bọn binh sĩ rả dạ rạc thổ phỉ này làm ra rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn không khỏi giận dữ. Cũng là người với nhau, tại sao lại làm ra cái chuyện trời đất bất dung như thế này cơ chứ?